Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứu cử mỉm cười làm nũng Cả hai người chỉ biết lắc đầu cười trừ Hai người Một mẹ chồng, một nàng dâu Vậy mà lại thân thiết với nhau như mẹ con ruột Hai mẹ con ở lại nguyễn quân gia Đến gần 11 giờ trưa thì mới về Vừa về đến nhà Thì đã nhìn thấy lũy mẫn cùng tần ngọc nha Đang ngồi ở phòng khách Dịch làng tuyết hơi nhíu mày lại Nằm lấy bàn tay của cử cử cùng nhau bước vào Chị thông ra mới qua chơi Dịch làng tuyết cười nhạt Lũy Mẫn nghe được tiếng của bà liền đứng dậy, nét mặt khó coi vô cùng. Chị thông ra, người làm của quan gia đối hết rồi, tại sao mọi việc đều do Ngọc Nha làm? Con gái tôi sang đây làm dâu, chứ đâu phải sang làm ô xin cho nhà này. Lũy Mẫn mất mát lên tiếng, nói thay cho con gái. Tân Ngọc Nha giật nhẹ tay áo của Lũy Mẫn, nhưng bà ta lại gạt bỏ. Xịch làm tuyết nghe như vậy cũng chỉ cười nhạt, xô cung cư cư ngồi xuống ghế. Bà nhìn Lũy Mẫn nhẹ giọng nói. Cửu Cửu đang mang thai, cho nên ở đây không nên đông người quá. Với lại, Trần Khiêm cũng không thích ồn ào. Chị thông ra, chẳng lẽ chị dám để một người phụ nữ đang mang thai làm việc nhà sao? Nghe được tin Cửu Cửu mang thai, Lui Mẫn liền giật bắn mình. Bà ta mở to mắt nhìn về phía của cô. Tận nhị phu nhân, mà nhìn tôi như vậy là có ý gì? Cửu Cửu nhíu mày lại. cử Cửu, con đang mang thai? Ồ, tôi có mang hay không thì có liên quan gì đến bà sao? Cửu Cửu cười khinh bỉ. Tại sao con không thông báo với ba và gì một tiếng? Lui Mẫn nhẹ giọng ngọt ngào Ba? gì Tôi không có Tân Ngọc Nha nhìn ra được khuôn mặt của mẹ mình đang đen dần Nên cô ta cũng nhanh chóng kéo tay mẹ mình rồi lắc đầu Mẹ yên tâm, sau này lúc con có thai thì chị cứ cửu sẽ làm mà Mẹ đừng lo Nếu như vậy thì cũng được rồi, khổ cho con rồi Lui Mẫn đau lòng thay cho con gái Tân Ngọc Nha hiền hòa lắc đầu Bỗng nhiên bên ngoài bước vào là quan Trấn khiêm Anh bước vào với khí thế hiền ngang rồi ôm lấy cừu cừu vào lòng. Vợ tôi mà cần làm việc nhà sao? Cậu quan này, lúc này là cừu cừu mang thai thì Ngọc Nha đảm nhiệm hết việc nhà. Sau này đổi lại Ngọc Nha mang thai thì cừu cừu phải làm chứ? Lũy Mẫn quát nhẹ. À, xem ra chị thông gia hiểu lầm rồi nhỉ? Sau khi cừu cừu sinh xong thì hai đứa nó sẽ sang Mỹ định cư vì ở bên đó điều kiện tốt hơn ở đây. Dịch làng tuyết giải thích. Lũy Mẫn và tần Ngọc Nha giống như là đứng hình mất mấy giây bà ta nhanh chóng nhíu mày lại vậy chẳng phải con gái tôi giống như Osin nhà này sao à Ngọc Nha sao giống như công cụ làm mấm giường thì đúng hơn cô cười khinh bỉ Tân cửu cửu đứa con hoang này sao mày cứ thích nhắm vào Ngọc Nha vậy Lũy Mẫn nói tôi họ Ngụy Quân là Ngụy Quân cửu cửu sự tức giận của cửu cửu đạt tới đỉnh điểm liền quát lớn còn trừng mắt nhìn về phía hai mẹ con Lũy Mẫn làm cho họ giật thót tim Sắc mặt lũy mẫn từ trắng rồi sang tức đến đỏ Bà ta định một lần nữa dạy dỗ cô Bằng cách đánh cô Nhưng mà... Cạch Tần nhị phu nhân Bà dám động vào một cọng tóc của vợ tôi Viên đạn này liền ghim vào thái dương của bà Súng đã lên nòng Giọng nói bằng lãnh của quan chấn khiêm Cùng với khẩu súng đã được lên nòng trong tay Hết thảy đều nhắm về phía lũy mẫn Cậu quan, cậu muốn làm gì? Lũy mẫn hơi run rẩy nhìn Nếu bà dám động vào cử cử. Tôi liền bắn chết bà." Quan Trấn Khiêm nhíu mày kiếm lại, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng nhìn bà ta như nhìn thấy con mồi. "Cậu quan, bây giờ là thời pháp trị, nếu cậu dám bắn tôi, cậu cũng bị tù chung thân hoặc tử hình." Lý Mẫn mạnh miệng nói. Quan Trấn Khiêm nhếch môi, đưa khẩu súng đặt ngay giữa chán của bà ta, họng súng lạnh lẽo áp lên chán của Lý Mẫn, làm bà ta giật thót tim. "Tôi bắn chết bà xong, điền chặt xác đem cho cá ăn, vậy thì làm sao người ta biết?" "Cậu Cậu... tôi thế nào? Quan Trần Khiêm ghi mạnh học súng lệ chán bà ta Tôi... tôi... Cứ cửu nhìn ra được, Quan Trần Khiêm sẽ mất kiểm soát nếu như bà ta còn nói thêm nữa Nên cô mới bước đến chỗ của anh, khoác lấy của anh rồi kéo nhẹ Khiêm, đừng đùa với bà ấy Một chút nữa bà ấy lên cơn tăng sông thì mệt lắm Được rồi bà xã, đều nghe em Quan Trần Khiêm cưng chiều điểm nhẹ lên mũi của cô, sau đó cả hai người cùng nhau về phòng để nghỉ ngơi. Dịch Lan Tuyết chỉ mỉm cười nhẹ, rồi đi lên phòng trước. Còn Tân Ngọc Nha thì đã kịp xin phép Dịch Lan Tuyết để cho mình sang Tần Gia một chuyến để thăm nhà. Dịch Lan Tuyết cũng chỉ gật đầu nhẹ nhẹ. Một tháng sau, Tân Ngọc Nha ở lại Tần Gia suốt một tháng trời, nhưng Quan Khiếu Luân chưa bao giờ đến tìm Ngọc Nha, đến cả một cô điện thoại cũng không có. Còn với Quan Khiếu Luân khi biết Tần Ngọc Nha về Tần gia, thì cậu ta lại ngựa quen đường cũ, suốt ngày chỉ biết đi bar rồi quán rượu, quán karaoke để chơi bời. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu ta đều qua đêm với nhiều cô gái khác nhau. Những đêm khoái lạc như vậy, có lẽ Tần Ngọc Nha không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.